Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chỉ là kiếm tiền À Cô gật đầu thẳng thắng Phát hết óc muốn nói tiếp Khúc túc phát hiện cô chỉ cần tiếp đón nói không ra lời Sẽ mỉm cười lại mỉm cười Thực bội phục quản lý Có bạn lĩnh quản lý công ty Trong khu vực lớn như vậy Nếu là tôi có thể sẽ làm không đến Cô thật sự rất bội phục mình Rõ ràng có thể cùng một hàn băng nói chuyện phiếm Đã quen Anh không thể nói nhiều hơn mấy chữ sao, cô vẫn là đi mau cho an toàn, mệt mỏi. Điện thoại vang lên, cô thuận tay tiếp. Khoa học kỹ thuật danh dương xin chào. Văn phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có cô mang một ít giọng mũi nói. Nghe cô dùng giọng mũi nói chuyện khách khí, anh đột nhiên cảm giác được rất thú vị. Khó gặp được bộ dạng của cô nhàn sắc, thanh tú sạch sẽ, tựa như nữ sinh bình thường. Anh thật sự không hiểu vì cái gì cô muốn trọc gẹo khuôn mặt của mình như vậy. Tất Ngọc Nhi ghi chép lên giấy Khi lại sự việc Vừa nhướng mắt tầm mắt đối diện anh Có chút kinh ngạc nghĩ Anh đang cười Khúc túc câu khóe miệng Cô như nhìn thấy quỷ Giống như biểu lộ thật sự rất thú vị Anh, anh thật sự đang cười Cô vẫn cho là khúc quản lý chỉ thích hợp lạnh như băng Biểu lộ lạnh khốc Không nghĩ tới anh gửi rộ lên Đúng là mê người như thế Không được, cô đã có hợp trường Tiểu Thành rồi Làm sao có thể bởi vì sắc đẹp hấp dẫn Mà nhất thời hạm sâu Dùng sức lắc đầu Cô muốn chính mình thành tỉnh Cô đang làm cái gì ở đây Cô có biết hay không Bây giờ cô rất thú vị, rất buồn cười Cô ho nhẹ một tiếng Giấu biểu hiện không được tự nhiên của cô Khúc quản lý Tôi xin về trước Cô đi xe máy tới Phải Tôi đưa cô trở về Cảm ơn ý tốt của anh Thật sự không cần, kỹ thuật lái xe máy của tôi rất tốt Cô không chút nghĩ ngợi từ chối Không cần, không cần, không cần hao tâm tổn trí Không không, mượn cớ khước từ làm cho anh rất không vui Tủy cô Khúc quản lý, tạm biệt, trên đường cẩn thận Cô có thể cảm giác được anh mất hứng Tâm tình anh luôn lúc tốt lúc xấu, hỉ nộ vô thường Thật là một quái nhân, cô vẫn là chạy nhanh tránh đi để dễ tương đối an toàn Tức ông nhi vội vàng rời đi, đến ban công dẫn xe máy ra, gió nổi lên mãnh liệt thổi trúng cô, thiếu chút nữa cùng xe máy ngã vào nhau. Tìm một ít thời gian, cô mới mang đồ trang bị. Sân dần, dần mưa rơi mạnh, cùng gió mạnh làm cho cô mở mắt không ra. Trên đường đi, vất vả hàng cây bên đường bất ngờ ngã xuống, không có ngờ tới đang đi xe trên đường, máy đột nhiên tắt, cô không khỏi lên tiếng chửi bới, đem mấy xe máy dắt sang một bên đứng lại ra sức đạp cho máy khởi động 10 phút qua đi xe máy vẫn không có bất kỳ độc tĩnh gì Tết Ngọc Nhi khó khăn trong vũng nước nằm yêu xe, cất bước khó khăn nghĩ Mưa gió lúc này mà cô tin là sẽ sống sao Khúc túc đánh cửa sổ xe xuống dù bận vẫn ung dung nhìn cô Khúc quản lý Khóe miệng có chút rung động mỗi lần bộ dạng chân vật đều bị anh gặp được Trước để xe máy qua một bên tôi đưa cô về Không quản lý có lẽ anh không rõ tại Đài Loan xe máy tỷ lệ mất trộm cao bao nhiêu Tốt xấu gì Chiếc xe này cũng là một công cụ thay cô đi bộ Tuy nhiên hiện tại rất không nể tình mà ném đi Nhưng cô sẽ không vứt bỏ xe yêu của cô Lên xe Cô thực sự muốn đem chính mình làm cho đến sinh bệnh sao Cô mỉm cười Đứng thẳng người lên Mưa gió điên cuồng gào khét Hai người giằng co Hát xỉ Cô bại trận cúi đầu xuống Ảo não vuốt cái mũi Tâm không cam lòng Không muốn đem xe máy đỗ tại ven đường Lên xe Tất Ngọc Nhi nhìn thấy anh tinh thần thoải mái Cùng chính mình toàn thân rõ ràng ướt đẫm So sánh rất đúng với trong nội tâm Làm cho cô cảm thấy rất không từ vị hốt quản lý thực chiều cố nhân viên Cô về bên ngoài thì cười Nhưng trong lòng không cười Trong lời nói mang theo châm biếm Hừ Làm ẩm ướt xe của anh là tốt nhất Nếu như cô ở trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn Lãng phí tài nguyên quốc gia sẽ không tốt Anh thập phần đứng đắn khiêu khích cô Sống Anh đây là người nói sao Xem cô ẩn nhẫn cảm xúc muốn bộc phát Đấy mắt khúc tốt vui vẻ nồng đậm Khúc quản lý Chỗ ở của tôi bên trái trong ngõ nhỏ Anh đưa đến đây là được rồi Kéo ra một nụ cười giả dối Cô âm thầm thè dưới đáy lòng Hừ, cũng không để cho cô bắt được Mà thành cơ hội hòa nhau khúc túc đem xe tiến vào ngõ nhỏ phía trước có tòa cao ốc sao đúng anh là ngẫy ngãng sao cô yêu cầu xuống xe rồi anh còn bỏ mặt chỉ lo đem xe đỗ trong ô vuông đỗ xe chẳng phải lập tức muốn rời đi sao chớp loài người này chính là như vậy đầu ra đấy nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net